các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lời anh ấp úng anh cả nương ngày vẫn không nói được câu nào đả kích tựa như mèo con đang giơ này múa vuốt uy hiếp nhưng thân ra chẳng hề có lở sát thương anh nhị không được cười nhạo một tiếng rồi cầm cốc thủy tinh ở trên bàn ý đầu chuyển động lùn xuống toàn thân toàn ra hơi nóng đến giờ khương sơ mới phát hiện hình như hứa đẩy thâm vừa xuống dưới vận động trở về mồ hôi trên trán chảy xuống cổ gậy cảm còn mang theo vài phần sát khí cường giờ vô thức nuốt nước bọt do đó bối dối xoay người vào phòng vệ sinh rửa mặt cô vừa ngậm bàn chai đánh răng vừa mơ màng nghĩ dáng người anh đẹp hơn trước kia cờ bắt trên cánh tay thật gợi cảm eo nhỏ khi ôm chắc rất dễ chịu còn mông cường giờ nhìn khuôn mặt đau ừng của mình ở trong gương hận không thể đập đầu vào tường nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh đây chính là đối thủ muốn mất một con luôn mat đo ung cua minh ưa mình đừng bị về vẻ ngoài của anh ta mê hoặc cô gật đầu động thân đánh răng nhanh hơn lùi hết những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu sau khi ra ngoài thì thấy bữa sáng đã được bày sẵn ở trên bàn khương sơ cắn một miếng sàn quý hứa đình thâm ngước mắt nhìn cô tựa như ngẩm nói có phần cho em sao thế là khương sơ bỏ sàn quýt xuống không hề do giờ cũng không hề có tiền đồ mà gồm một tiếng hứa đình thâm cô ảnh nhân ra mặt giày có thể thắng khương sơ cố lên hứa đình thâm rốt cuộc cũng bị nghẹn họng đây là chiến thắng đầu tiên của em gái yêu đuối thật ra hứa đình thâm không bị nghẹn đến Quả nhiên ra mat giay co the thang khuong so co len hua đinh tham giúp cuoc cung bi nghen hong đay la chien thang đau tien cua em gai yeu đuoi that ra hua đinh tham khong bi nghen đen muc khong noi len loi anh chi đang nghĩ vì sao khương sơ mất chiếc tiếng chó rồi lại đáng yêu như vậy Bỗng nhiên, nhìn đến dáng vẻ ngu nghê lùi lại của cô lần đầu tiên hôn nhau Ngoan ngoan để người khác tùy ý xâm phạm Anh vắt chéo hai chân ngồi trên ghế sofa Ánh mắt vô tìm lướt qua bàn chân trần của cô Lông mày lặng lẽ nhíu lại Anh quay đầu, ra bộ không để ý nói Sàn nhà chưa lâu, em đang dùng chân lâu à? Công sơ nghe xong, vội vàng chạy nhanh vào trong phòng đi dép Như thể bị sàn nhà làm bỏng Lúc này anh mới hài lòng Cơm nước xong rồi, hứa đình thâm nói với không sơ Em ra ngoài mua ít đồ ăn đi Cường sơ cố thoát khỏi trạng thái uê hoài từ sáng Cô câu mày Sao lại là tôi Tôi nổi tiếng hơn em Ra ngoài nhất định sẽ bị Phan nhận ra Đến lúc đó chợ bán thức ăn bị vây chật như niềm cối Lại còn phải giúp trị trật tự Anh đứng đắn lạ thường nghiêm túc nói Em thì khác Không đeo khẩu trang cũng chẳng có ai nhận ra Vậy nên để em đi tôi rất yên tâm Trong ít phút Cường sơ không hiểu lấy châm trọng của anh Nửa tin nửa ngờ gật đầu Đến khi phản ứng lại Cô liền cầm gối trong ngực đập vào người hứa đỉ thâm Mặt tràn đầy tức giận Đừng hòng, anh đi mà đeo khẩu trang Trong chợ bán thức ăn không có bác gái nào thích anh đâu Anh nhếch môi, lớn đã ngồi bên cạnh khương sơ tay cầm cốc thủy tinh Em quá coi thường sức ảnh hưởng của tôi rồi Cô hòng lấy phát ra tiếng cười khẽ Không chút kiềng kỵ mà phả hơi nóng vào lỗ tai cô Chỉ là Tiểu minh tinh tuyến 18 như em Làm sao mà hiểu được Khương sơ Hứa đỉnh theo nói tiếp Để em ra ngoài mua là cho em quyền lựa chọn Em nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng Hơn nữa, em ra chợ mua thức ăn Còn tiện kiểm tra thở danh tiếng của mình Sao lại không đi Sao lại không nghĩ tới chuyện đi kiểm tra danh tiếng Cơn dân nhanh chóng bị lỗ tai Để không bị hứa đỉnh thâm tẩy não Gắt gao làm đặt điều núp trên sofa Được rồi Hứa đỉnh thâm kéo cô ra ngoài Hôm nay, anh đây sẽ rủ lòng từ bí Dẫn em đi trải nghiệm một chút đãi ngộ Của mình tình hạng nhất cương sơ nhớ đến hôm ở sân bay bị vay đến không di chuyển được liền cựa tuyệt tôi đi thì hơn e rằng phải mua đồ đến tận chiều đấy sao lại ngoan ngoãn mềm nóng như vậy hứa đình thâm lại không nhịn được cười giống như sói sám dùng các loại đồ ăn ngon để dụ dỗ, dỗ thỏ trắng thỏ trắng mặc dù do sợ nhưng vẫn không mắc lừa cuối cùng lại nhìn dáng vẻ buông tha của sói sám mong ngoan ngoan đến gần từng chút một dùng đôi mắt sợ hãi nhìn nó thôi người ăn ta luôn đi cương sơ không hề biết bản thân mình mê người đến nhiều nào Cô gái ngày xưa đã sớm trở thành một tiêu nước trưởng thành như quả đào mật tươi non mọng nước toàn thần tỏa ra hương thơm khiến người khác không thể kháng cự Cô làm ổn trên sofa mắt cả chân tỉnh tế trắng hờn tuyết dường như chỉ cần có một tay cũng có thể dễ dàng nắm trọn Khương Sơ không phát hiện ra ánh mắt khác thường của người đàn ông Cô lấy giấy ghi chú ra Anh không ăn gì để tôi nhớ một chút Hứa định thâm đến moi lai tinh thần Rau thơm, rau cẩn, cá tím, mướp đắng, rau diếp, đậu cô ve Khương sơ vì theo ký tốc độ lời nói của anh Mà viết chữ nhiều múa Cô không nhịn được mà chế diễu Thế mà lại kén ăn như vậy Anh lười biếng rồi ra sau Hai tay gối sau đầu Tôi kén ăn cô vẫn 93,5 Khương sơ 82,5 Tức giận liếc anh Dòng mèo lộ ra như muốn cắn nát người Không hiểu sao tâm tình hứa đình thâm lại rất tốt Khương sơ nghiêm túc biết xong Hứa đình thâm biết mắt dẫn có thiên phố làm bác sĩ Hả cô không hiểu anh xé giấy ghi chú trên tay không sơ rồi nhẹ nhàng dán lên đầu cô giọng nói mang theo từ tính như được mài rũa không cần luyện chữ cũng đạt tiêu chuẩn không sơ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.